chương chín trung thành với sự thật nếu anh nghĩ rằng chỉ cần thông qua lời nói là có thể biết được sự thật nếu anh nghĩ rằng mặt trời và đại dương có thể chui qua cánh cổng bé xíu là miệng người ôi đáng buồn cười thay vác l á p havel nhà biên kịch nhà thơ và là tổng thống đầu tiên của cộng hòa séc đã có lần nói rằng hãy đi với những người nào còn đang trên đường tìm kiếm sự thật và tránh xa hết những người nào đã tìm ra giữ được quan điểm này trong suốt quá trình tìm kiếm ý nghĩa và mục tiêu cuộc đời chúng ta sẽ có cơ hội khám phá ra sự thật mà vẫn tận hưởng được niềm vui cũng như sự tự do trong suốt lịch sử loài người nhà triết học các bậc t hiền triết và thánh dân theo đuổi sự thật đều đi đến một kết luận chung rằng quá trình tìm kiếm sự thật quý giá hơn bản thân sự thật tuy nhiên lịch sử loài người cũng đầy rẫy những câu chuyện về các cá nhân hay nhóm người tin rằng họ đã tìm ra được sự thật và với điều đó họ cho mình được quyền áp đặt sự thật đó lên những người khác từ các cuộc thập tự chinh cho tới tòa án dị giáo từ chủ nghĩa phát xít cho tới chủ nghĩa khủng bố những người cầm quyền tin rằng mình đang sở hữu chân lý và ra sức tiêu diệt những ai không chấp nhận sự thật đó trong vòng một thập kỷ lại đây đã có tám cuộc chiến lớn với ít nhất khoảng tám n g h n người tử trận mỗi năm và xấp xỉ hai mươi mâu thuẫn nhỏ hơn diễn ra trên hành tinh của chúng ta phần lớn các cuộc chiến đều do mâu thuẫn về tôn giáo tư tưởng hay quan điểm chính trị gây ra trong một vài trường hợp việc đứng ra bảo vệ hay thậm chí h y sinh cả tính mạng vì niềm tin là đúng nhưng buồn thay đa số phản ứng đầu tiên của con người đều dẫn đến bạo lực quá sớm hầu hết chúng ta thường xuyên nhầm lẫn giữa niềm tin của mình và sự thật hãy xem thế nào mới là sự thật tương đối của sự thật hôm nay trên ra d i o tôi đã nghe một bộ trưởng pháp nói rằng sự thật là vấn đề quan trọng nhất mà đất nước chúng ta đang phải đối mặt chính là n ạ n thất nghiệp có lẽ ông ta tin như vậy thật nhưng tôi nghi ngờ rằng sẽ còn nhiều người pháp khác không đồng tình và cho rằng còn nhiều vấn đề khác cấp bách hơn những ứng viên chính trị thường xuyên chào mời cái gọi là sự thật của họ về sức mạnh của nền kinh tế quân sự hay hệ thống xã hội họ dùng từ sự thật để bày tỏ một niềm tin nào đó đã ăn sâu trong suy nghĩ tuy nhiên bản chất của sự thật nằm ở chỗ nó thay đổi theo từng trường hợp những người mở đầu phát ngôn của mình với cụm từ sự thật là thường tin rằng những gì họ nói hiển nhiên là đúng và không cần bàn cãi thế nhưng đây lại chính là hình thức thể hiện hay bị phản đối kịch liệt nhất những lời khẳng định như vậy thể hiện niềm tin của người nói nhưng cũng chính bản thân đó lại khoác lên mình chiếc mặt nạ g h i ngờ thomas man n nhà văn đoạt giải nobel người đức từng nói rằng chúng ta thường bị kích động khi bắt gặp sự phản đối về một ý kiến nào đó mà bản thân chúng ta cũng không chắc lắm với quan điểm của mình trong trường hợp này chúng ta có xu hướng chọn quan điểm ngược lại sự phản đối trên cam kết với sự thật bắt đầu bằng việc nhận thức được rằng sự thật vốn chỉ là tương đối sự thật quý giá đầu tiên trong số tám con đường của phật giáo là cách nhìn nhận vấn đề đúng đắn nguyên lý này thừa nhận mọi người đều tin rằng quan điểm của mình là đúng việc theo đuổi sự thật đòi hỏi con người phải thấy được rằng sự thật luôn mang trên mình nhiều lớp mặt nạ mà lớp nào cũng ra sức thuyết phục rằng tôi đây mới chính là bộ mặt thật nếu như chúng ta thấy quan điểm của mình là một trong vô số những quan điểm có thể có của vấn đề thì có nghĩa là chúng ta đã ở trên con đường tìm ra sự thật theo thomas man sự thật tuyệt vời nhất chính là một sự thật mà mặt trái của nó cũng vẫn đúng bạn thật sự tin vào điều gì trong cuộc sống nếu là một người sùng đạo bạn sẽ chấp nhận chúa giê xu là người cứu rỗi giúp cho loài người tìm ra con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh hằng đối với bạn kinh tân ước chính là sự thật sau cùng quyền năng nhất nếu bạn là người do thái tora mới chính là sự thật vĩnh hằng còn nếu bạn là một người hồi giáo bạn sẽ tin rằng trên đời này không hề có đấng tối cao nào khác ngoài thánh a la l h nếu là một nhà khoa học bạn sẽ tin rằng con người có thể hiểu được các quy luật tự nhiên thông qua việc quan sát và phân tích mặc dù bạn không thừa nhận những sự thật tuyệt đối nhưng các định luật vật lý của n e w t o n thuyết tiến hóa của d a r w i n và thuyết tương đối của einstein vẫn là những quan điểm không thể nào thay đổi được mà nhờ chúng loài người mới nhìn nhận được tiếp về thế giới này những sự thật chính trị thường xuyên được bảo vệ kỹ càng nhưng lại ít khi được khẳng định chỉ cần nhìn vào thế giới ngày nay là có thể thấy được điều đó một vài nước tư bản d h â n danh công lý nhân quyền đã dùng sức mạnh quân sự tàn phá lãnh thổ của những người đi tìm tự do chủ nghĩa khủng bố trối dậy mạnh mẽ đã tước đi quyền sống của hàng triệu triệu nhân mạng rõ ràng ý tưởng về sự thật chỉ là tương đối trong những phạm vi nhất định tạo ra sự thật con người có đức tin khi con c ư ờ i tiến g quá đức tin cũng phát triển để những ý tưởng có thể phát triển ta phải biết cân bằng giữa việc tôn trọng những giá trị cốt lõi với sự linh hoạt và cởi mở việc này không phải đối với ai cũng dễ cho dù ta hiểu rõ giá trị của việc thích nghi nhưng lý trí chúng ta luôn đòi hỏi một sự bền chững s i g m u n d f r e u d từng có lần nói rằng chứng rối loạn thần kinh chức năng chính là hiện tượng não không có khả năng chấp nhận được mâu thuẫn trí óc của con người luôn sắp xếp những ý kiến và kinh nghiệm theo những thư mục một cách gọn gàng chúng ta thỉnh thoảng thấy điều này trong các chiến dịch tranh cử khi đó thì các ứng viên buộc phải có chủ kiến rõ ràng nếu không thì sẽ bị kết tội là thiếu quyết đoán mặc dù ngay từ đầu ai cũng thấy rằng vấn đề là rất phức tạp nhưng khi đã chọn một quan điểm người ta buộc phải bảo vệ nó như thể đó là điều duy nhất đúng trước khi quyết định lựa chọn hay chấp nhận một điều gì đó là sự thật tâm lý của con người phải trải qua một quá trình diễn biến khá phức tạp mỗi khi bắt gặp một khái niệm gì mới não chúng ta sẽ lập thông tin về nó và tìm trong ngân hàng ký ức xem đã từng gặp qua vấn đề này trước đây chưa sau đó chúng ta sẽ quyết định xem mình có chấp nhận khái niệm mới này hay không cho dù chúng ta cố gắng tự thuyết phục rằng đây là một suy luận logic nhưng thật ra quyết định này mang yếu tố cảm tính khá nhiều dựa trên việc khái niệm mới này có đem lại cho ta cảm giác thoải mái hay không thường thì chúng ta đưa ra quyết định lựa chọn thông qua việc trao đổi quan điểm với người khác chúng ta thể hiện chủ quyền của mình đối với quan điểm đó tới một mức độ nào đó chúng ta sẽ nói tôi tin như vậy là đúng quyết định đưa ra một quan điểm riêng thể hiện việc chúng ta sẵn sàng đứng ra bảo vệ những gì mình tin là sự thật thậm chí chúng ta còn tin rằng việc đứng lên chống lại những ai không trầm tình với chúng ta cũng là một việc hoàn toàn hợp lý mong muốn trốn tránh những lo âu và mâu thuẫn đã buộc chúng ta phải chấp nhận điều đó và từ chối hết thảy những ý kiến trái ngược một khi suy nghĩ bị giới hạn như vậy về lâu dài chúng ta sẽ thấy mình không còn bình yên sẽ có nhiều hoàn cảnh khó khăn xảy tới thách thức chân lý của ta cam kết với sự thật đòi hỏi chúng ta phải khám phá ra cách nhìn nhận vấn đề sao cho tìm ra được giá trị cốt lõi mà không cần phải ra sức bảo vệ nó khi đã hoàn toàn nghiệm ra được sự thật của riêng mình chúng ta sẽ thấy là không cần phải thuyết phục người khác tin vào điều đó nữa thế nào là đúng hãy dành ra ít phút để suy nghĩ xem thế nào là đúng về những vấn đề phức tạp mà con người đang phải đối mặt sau đây khi xem xét từng vấn đề hãy chú ý trước tiên quan điểm của bản thân rồi sau đó suy xét kỹ lại rất có thể bạn sẽ nhận ra rằng quan điểm của bạn không đồng nhất với những gì bạn thừa nhận phá thai quyền động vật tự sát tử tội tiêu thụ chất đốt quá thạch thực phẩm do lai tạo x e n thương mại toàn cầu trái đất nóng dần lên năng lượng hạt dân du hành vũ trụ nghiên cứu tế bào c ố c khủng bố nhập cư bất hợp pháp có thể bạn sẽ nhận ra rằng mặc dù bạn đã thừa nhận sự đúng đắn của một quan điểm nhưng thật ra vẫn còn mơ hồ nếu như suy nghĩ sâu sắc hơn có thể bạn sẽ nhận ra rằng quan điểm của mình ở vấn đề này lại mâu thuẫn với quan điểm về vấn đề khác ví dụ có thể bạn phản đối kịch liệt năng lượng hạt nhân trong khi lại vô cùng quan tâm tới hiện tượng trái đất nóng dần lên mặc dù là một người bảo hấp về quyền lợi động vật hết sức nhiệt tình nhưng bạn lại tỉ mỉ chăm sóc vật nuôi ở nhà mình bằng các loại thức ăn thượng hạng làm từ động vật có thể bạn ủng hộ nhiệt tình việc nghiên cứu tế bào gốc nhưng lại không hài lòng với việc áp dụng công nghệ x e n để củng cố thêm cho nguồn thực phẩm toàn cầu mặc dù tin vào việc phụ nữ có quyền chọn lựa nhưng bạn lại không chấp nhận việc xem phá thai như một biện pháp kế hoạch quá con người bỏ ra quá nhiều sức lực và tâm q u y ế t vào việc bảo vệ những điều mà họ tin là đúng trong mọi khía cạnh của cuộc sống từ niềm tin tôn giáo chính trị cho tới những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày như ăn chai thay vì ăn thịt dùng các liệu pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên thay cho dược phẩm cam kết với sự thật đòi hỏi chúng ta phải không n g ừ n suy xét lại niềm tin của mình về thế giới cũng như vị trí của bản thân phát triển khả năng dình dặn vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau khi bớt cứng nhắc trong nhận thức về sự thật chúng ta sẽ biết cách tôn trọng hơn niềm tin của người khác kiên trì với sự thật của mình mà vẫn luôn đón nhận những quan điểm khác nhau điều đó có tác dụng dung đắp mọi mối quan hệ trong h h thật với chính mình. à n t với các bộ phim hoạt hình mỗi khi nhân vật chính phải quyết định chuyện gì đó thì trên c h a i lại xuất hiện một bên là thiên thần nhỏ một bên là ác quỷ đó là hình ảnh tượng trưng cho những mâu thuẫn nội tại trong con người mâu thuẫn gây cho con người nhiều lo âu mệt mỏi nhất thường là do họ không hòa giải được những sự thật trái ngược nhau mà mình tiếp nhận con người luôn tự tạo cho mình những tình huống khó xử khi những sự mâu thuẫn xung đột nhau sẽ nảy sinh thách thức kathleen là một luật sư thuế bốn mươi tuổi đang trong tình trạng bức bách cứ mỗi tuần cô lại bị đau nửa đầu d à i lần và cả năm nay thì không đêm nào ngủ ngon cả cô than phiền với tôi rằng mối quan hệ với chồng cô xấu đi rất nhiều trong hai năm trở lại đây mặc dù nhận ra chồng mình đã cố gắng rất nhiều kể từ lần quà giải hôn nhân vài tháng trước nhưng k a t h l e e n vẫn không thể hòa hợp được với anh cô vẫn đang đ u n g đấu ý định từ bỏ cuộc hôn nhân này theo k a t h l e e n thì chồng cô quá quan tâm tới công việc và bỏ mặc cô cô than phiền rằng giữa hai người đã hết tình cảm và cô cảm thấy ớn lạnh mỗi khi anh ta chạm vào người cô cô thừa nhận anh là một người cha tốt chưa từng đối xử tệ với cô và không hề nhậu nhẹt khi tôi hỏi chồng cô có ngoại tình không cô trả lời theo tôi biết thì không cách mà kết liên trả lời khiến tôi nhận ra hình như có điều gì đó đằng sau vấn đề cô có trung thực với chính mình không tôi hỏi tôi có thể nhận ra là cô đang tính toán xem phải trả lời như thế nào cuối cùng sau khi ngập ngừng một lúc lâu cô cũng khóc và thú nhận rằng thật ra chính cô đã ngoại tình hơn một năm nay không lấn sâu vào vấn đề đạo đức hay ngoại tình chúng tôi chỉ bàn về việc thiếu trung thực đã tạo ra những vết thương cả về thể xác lẫn tình cảm cho cô và những người xung quanh như thế nào k a t h l e n nhận ra rằng cách duy nhất để cô không còn đau khổ nữa chính là phải làm rõ điều gì mới là đúng với cô để rồi từ đó lời nói và hành động sẽ nương theo những điều đúng đắn đó trong trường hợp của k a t h l e e n đó chính là cô cần tạm dừng hoặc từ bỏ hẳn việc ngoại tình cô cần biết đối với mình thế nào là đúng sự thật cuối cùng rồi sẽ được phơi b à i việc giấu giếm sự thật cũng giống như việc nhận chìm một quả bóng đòi hỏi rất nhiều sức lực và tinh thần cho dù ban đầu quả bóng có chìm xuống nước nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ nổi lên thời gian rồi sẽ bào mòn lớp vỏ bọc để lộ ra sự thật bên dưới tâm hồn chúng ta luôn muốn kiếm tìm một nơi bình yên mặc dù não bộ con người có một khả năng phi thường trong việc hợp lý quá gần như là mọi chuyện song quá trình hợp lý quá càng phức tạp bao nhiêu thì càng có nhiều bất an không giải thích nổi bấy nhiêu bạn có thể bất bình khi ai đó quy kết rằng bạn là một đệ tử của ma men bạn biện minh rằng mình chỉ uống để giảm stress trong công việc thôi nhưng cuối cùng thì tình trạng bất ổn này rồi cũng cần được giải quyết không ngoại trừ trường hợp bạn sẽ không còn cảm thấy stress vì công việc nữa nếu như bị mất việc vì say xỉn quá nhiều ấy mà bạn có thể bào chữa cho hành vi tham d ũ n g của mình bằng việc cho rằng mình không được trả lương xứng đáng với những gì mình đã cống hiến bạn cho rằng mình xứng đáng được hưởng một đời sống tiện nghi hơn nữa và để đáp ứng nhu cầu đó bạn thu a v á n cho riêng mình những khoản lợi bất hợp pháp tới khi sự thật bị phơi bày bạn sẽ bị buộc phải chịu một cảnh sống đơn giản bạn có thể bào chữa cho việc ngoại tình của mình với lý do là người bạn đời không thèm chú ý tới những nhu cầu của bạn nhưng liệu bạn có được bình yên khi cứ phải đấu tranh với những bất an nội tâm với những d ằ n xé tình cảm trong lòng mình không dù là trực tiếp hay gián tiếp thì những mâu thuẫn do thiếu thành thật mang lại cũng sẽ gây ảnh hưởng lên tất cả các mối quan hệ của chúng ta sự thật có lẽ sẽ không bao giờ bị phát hiện cho tới khi có một đổ vỡ mất mát và đó chính là hậu quả một trong những yếu tố cơ bản của cuộc sống đó là vũ trụ luôn tạo ra những tình huống để sự thật được phơi bày lời cam kết thứ chín khuyến khích chúng ta chọn lựa sống chung với sự thật luôn cố gắng hết sức mình mỗi khi có thể như bao người khác theo đuổi sự thật mỗi hành động và suy nghĩ của chúng ta đều dẫn tới một kết quả kết quả của suy nghĩ thể hiện chủ yếu thông qua cơ thể những suy nghĩ bất an sẽ tạo ra các xung động bất an dẫn đến việc phá vỡ sự thanh thản trong tâm hồn mất ngủ rối loạn tiêu hóa đau đầu hay mất cân bằng hệ miễn dịch cũng chính là hậu quả của sự bất an trong tâm trí thế giới này luân chuyển một phần bởi tác động của lời nói và hành động của con người những lời nói và hành động mà chúng ta chọn lựa có thể đem lại sự thanh thản cho bản thân cũng như những người xung quanh nhưng lại cũng có thể tạo ra bất an và đau khổ tại sao con người luôn từ chối việc đối diện với sự thật ngay từ thuở nhỏ chúng ta đã sớm học được rằng trong cuộc sống đôi khi thừa nhận sự thật lại là một việc làm không mấy thông minh làm dở cái bình bông của mẹ đánh bóng chài làm dở cửa sổ trốn học tất cả những việc đó nếu bị phát hiện đều gây ra những phản ứng không dễ chịu từ các bậc phụ huynh sau vài kinh nghiệm như vậy chúng ta phát hiện ra rằng nếu mình từ chối sự thật thì có thể tránh được hình phạt chúng ta vẫn chứng kiến những sự kiện công khai trong đó bằng cách chối bỏ sự thật một người có thể tạm thời tránh việc phải trả giá cho hành vi của mình việc tuyên bố trắng án trong các vụ án được dư luận quan tâm gần đây chính là một ví dụ điển hình tuy nhiên tòa án của lương tâm tòa án của công chúng sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phạm tội xét trên bình d i ệ n tâm lý và tâm linh cam kết đúng sự thật lúc nào cũng là chọn lựa tốt nhất có khi nào sự chối cãi hay bóp méo sự thật là để phát triển ai cũng có những lúc che giấu và bóp méo sự thật hay là cố tình nói dối có những lời nói dối nho nhỏ nhưng cũng có những lời nói dối nghiêm trọng sự thật không hẳn lúc nào cũng phải chắc chắn và có những tình huống nhiều khi không nói ra sự thật lại là phản ứng tốt nhất nếu một người bạn tâm sự với bạn rằng cô vừa chia tay người yêu thì đó không phải là chuyện để bạn công bố cho những tay buôn g dưa trong thị trấn nếu như vợ của bạn hỏi cô mặc bộ đồ mới trông như thế nào thì việc thẳng thắn đưa ra ý kiến của bạn không phải lúc nào cũng đem lại kết quả tốt không nói ra sự thật có khi là một điều tốt nếu như sự thật đó có thể làm tổn thương nghiêm trọng tới người khác nếu một bạo chúa hỏi bạn người nô lệ vô tội đang trốn ở đâu che giấu sự thật là một việc làm đúng đắn trung thành với sự thật là phải biết hành xử đúng lúc và khôn khéo trung thành với sự thật là không bao giờ thay đổi biết khi nào phải giấu và khi nào tiết lộ chính là chìa khóa dẫn tới thành công trong cuộc sống chân lý của vũ trụ trên đời này có thật sự tồn tại điều gọi là chân lý không những nhà thần học có một niềm tin mãnh liệt không hề g i a o động về sự chuyên chế trong học thuyết của họ những người sùng đạo đặt niềm tin tôn giáo của họ lên bệ thờ chân lý vĩnh hằng mỗi một tín đồ tôn giáo đều tin chắc rằng mình đang sở hữu cái đặc quyền đối với sự thật họ không cho bất kỳ kẻ ngoại đạo nào xâm phạm vào sự thật đó chân lý vũ trụ không bị giới hạn về thời gian và không gian không có khởi đầu và kết thúc nó đúng với tất cả nền văn hóa và lịch sử đúng với mọi sắc tộc và thể chế có lẽ chân lý vũ trụ mà chúng ta tiến đến gần nhất chính là luật vàng anh muốn người khác đối xử với anh thế nào thì hãy đối xử với người ta như thế đó d ị bản của câu này xuất hiện gần như trong mọi giáo lý khắp nơi trên thế giới ví dụ hãy làm cho người khác những điều mà anh muốn được nhận lại nếu chúng ta làm theo đúng những nguyên tắc đơn giản này thì chắc chắn sẽ ít gặp phải mâu thuẫn trong các mối quan hệ cá nhân và xã hội điều đó cũng phản ánh rằng niềm tin cơ bản ẩn sâu bên trong mỗi con người là đều giống nhau hãy lựa chọn dựa trên việc sự thật sẽ đưa chúng ta hòa nhập vào tập thể hay sẽ khiến chúng ta bị cô lập khi quyết định tin vào một sự thật nào đó hãy xem xét kỹ liệu nó có đem lại cho chúng ta sự thanh thản và tự do và rồi hãy lựa chọn điều mà có thể giúp chúng ta mở rộng nhận thức về bản thân đừng bao giờ làm chứng cho một điều gì đó sai lầm một lời chứng có giá trị bao giờ cũng đi kèm một nhận thức đúng đắn về hiện tại một lời chứng không để hiện tại bị ảnh hưởng bởi những đánh giá trong quá khứ cũng như những dự đoán về kết quả trong tương lai một lời chứng đúng có thể phân biệt rạch ròi giữa những gì chứng kiến lúc hiện tại với vô số những nhận định trong quá khứ cũng như tiên lượng về tương lai lời cam kết với sự thật sẽ giúp chúng ta nhận ra bản chất vấn đề giữ vững lập trường của mình với những giá trị cao quý nhất và biết trân trọng sự phức tạp kỳ diệu của cuộc sống này